Sở tiêu phong cung kính hành lễ được rồi lời hứa của nhị tiểu thư tai hạ chết cũng không ân hận tài hữuu của chàng từ từ đặt vào chuối kiếm nhị tiểu thư đứng bất động tay hữuu chàng từ từ lại buông xuống nhị tiểu thư hỏi ngay về sao các hạ không xuất hổ để về nhị tiểu thư không có vũ khí kiếm có thể chân chính giết ngườiấu ở nơi không ai được thấy Hôn nhiên nàng vung tay hữu Chỉ thấy ánh lạnh toát lên Một luồng kiếm khí lạnh thấu xương Đã đặt vào ít hầu sở tiêu phong Chàng ngẩn người buột miệng Thổ pháp suốt kiếm Mau tuyệt Nhị tiên sinh cười nhẹ Sở tiêu phong Hiện tại nếu như muốn giết các hạ Ta chỉ cần ấn nhẹ tay thôi Sở tiêu phong không thể không thừa nhận Nhị tiên sinh từ từ thu trường kiếm lại Và nói Ít ra các hạ phải tin vào một điều này Chúng ta có thể giết các hạ Nhưng chỉ vì không giết đó thôi Tại Hà tin nhị tiên sinh Đã nói giết tại hạ Vì tiểu thư vừa chứng minh cho biết bản lãnh của mình Nhị tiểu thư hơi ho khan một tiếng Nói ngay Các hạ là người cuột cường khả ái, Nhưng lại bất phục tòng chân lý Nhưng ta biết các hạ chưa chịu tin Là ta có thể đánh thắng các hạ được đậu Nếu như tiểu thư thật đánh hơn tại hạ Tại hạ lại càng bội phục thêm Sở tiêu phong Ta sẽ cho các hạ một cơ hội để chứng minh Chẳng qua sau khi chứng minh được rồi Các hạ chuẩn bị ra xảo Sở tiêu phong cười nhạt Chiếu theo quy củ giang hồ mà nói Tại hạ sẽ quăng kiếm nhận thua Tùy tiểu thư xử trí Được không Nhị tiểu thư gật đầu Được Các hạ hãy rút kiếm ra đi Sở Tiêu Phong có cảm giác Vị nhị tiểu thư này Cũng có phần nhân nhượng với chàng Nhẹ hít một hơi Tay đặt vào chuôi kiếm Chàng buồn bã và nói Nhị tiểu thư Tại hạ còn có một thỉnh cầu nữa đây Các hạ cứ nói đi Nếu như tại hạ thắng nhị tiểu thư Nửa chiều một thức Chỉ cầu xin tiểu thư Tha cho gia đình tại hạ mà thôi Cái ấy đương nhiên Các hạ mà thắng được ta Các hạ có quyền đặt bất cứ điều kiện gì Các vị oán hận Chỉ nên oán hận một mình tại hạ mà thôi Vì vậy tại hạ nghĩ dù tại hạ có thua đi nữa Các vị cũng không nên hỏi tội tới gia đình tại hạ đâu Bàng hội của chúng ta hành sự chỉ cần đạt được hiệu quả lớn nhất Chứ không chú ý thủ đoạn Nên hay không nên Nhị tiểu thơ Xin hỏi lại Nếu tại hạ không là kẻ địch của các vị đây, các vị sẽ tha cho gia đình tại hạ chứ Điều ấy thì các hạ hãy yên tâm đi Nếu như các hạ không là kẻ địch của chúng ta Chẳng những gia đình các hạ không tổn thương mảy may mà chúng ta còn bảo vệ cho họ nữa cỡ Bảo vệ thì không cần thiết đâu, chỉ mong họ được bình an như thời gian qua Họ không phải là người giang hồ, tốt nhất là đừng cuốn họ vào trong thị phi giang hồ nữa Được, được lắm Ta đáp ứng Nhất định chúng ta sẽ làm vậy thôi Sở tiêu phong ôm quyền nói Đã tạ nhị tiểu thư Nhị tiểu thư hơi nghiêng thân như hoàn lẽ Không, không nên đà lễ Đột nhiên sở tiêu phong rút chiến kiếm hô lớn Nhị tiểu thư hãy cẩn thận đấy Tại hạ bắt đầu xuất thủ đậy Nhị tiểu thư gật đầu Xin mời Sở Tiêu Phong đâm một kiếm tới Nhị tiểu thư chàng thân qua tránh kiếm Kiếm trong tay áo của nàng chưa cần sử dụng Xem ra nàng cố ý nhường chàng chiêu đầu Sở Tiêu Phong định nhắc nàng rút kiếm Nhưng nghĩ lại vô công đối phương vốn cao hơn mình Tâm niệm chuyển động Trường kiếm trong tay chàng triển khai liền thế tấn công kiên liệt tuyệt luôn Chỉ thấy ánh lạnh chuyển động Một luồng kiếm khí cuốn tới Thần thái nhị tiểu thư hốt nhiên biến thành vô cùng nghiêm lạnh. tài hữu vùng lên, ánh lạnh lưu chuyển phong tỏa kiếm thế của sở tiêu phong Kiếm pháp của chàng rất bác tạp. Mỗi chiều đều chẳng có gì giống nhau, nhưng đều đồng uy lực. Sau khi đón tiếp 50 chiều, nhị tiểu thư không còn cách nào đứng ổn định được ở chỗ cũ. Nàng bị buộc lai động thân thể, múa kiếm tiếp đón thế công của sở tiêu phòng. Chàng tấn công hơn 80 chiều, mà chưa hề sử dụng một kiếm pháp riêng biệt. Chẳng liên quan gì đến chiều trước Thoạt đầu Nhị tiểu thư còn ông dung tự tin Nhưng đến lúc này Phải tập trung chú ý bản lãnh lạ lùng của sở tiêu phong Hoàn toàn ra ngoài dữ liệu của nàng Sau khi chấp nhoáng ba kiếm liên hoàn của sở tiêu phong Nhị tiểu thư quát lớn Dừng tay đi Sở tiêu phong thu kiếm thế lại Thở dại Tại hạ đã lấy làm hổ thẹn, không ngờ đã tấn công hơn 80 chiều mà vẫn khó áp đảo được tiểu thử. Nhị tiểu thư mỉm cười. Các hạ võ công không tầm thường đã buộc được ta suốt kiếm và di động thân hình. Nhưng tại hạ biết rằng tại hạ không có cơ hội thắng được tiểu thư. Trong võ lâm hiện nay, người đòi thắng được ta đâu có nhiều đâu. Nhị tiểu thư hy vọng tiểu thư bằng lòng chấp thuận thành cầu của tại hạ đây, đừng hại tới gia đình tại hạ. Hốt nhiên, chàng chuyển động trường kiếm, mũi kiếm sắc đạt lên giữa yết hầu của mình. Nhị tiểu thư kinh ngạc nói ngay: "Này, Sở Tiểu Phong, các hạ làm gì đấy chứ?" Sở Tiểu Phong bình thản và đáp: "Tại hạ đã nói rồi, tại hạ sẽ trả giá xứng đáng cho tiểu thư." "Là tự sát ư?" Vì Tài Hạ biết không thể thắng được tiểu thư Nếu tại Hạ chết mà cả gia đình được bình an tại Hạ xin vui lòng thôi Kế thật Sở tiêu phong Các Hạ vẫn còn cơ hội đó Ít nhất các Hạ vẫn chưa thi triển Đại la thập nhị kiếm thức cơ mà Thân phận Trần Tiên Sinh Mà cũng biết hai triệu Đại la thập nhị kiếm thức Thì với thân phận tiểu thư Có lẽ tiểu thư phải biết đủ 12 triệu Nhị tiểu thư cười khanh khách mà nói Ha ha ha Sao các hạ nhận thua Một cách dễ dàng đến thế chứ Không Khi tay hạ hiểu ra không đủ sức cứu giúp Chính nghĩa võ lầm Tay hạ chỉ mong cầu cứu được ra quyến mình mà thôi Nhị tiểu thư Trầm ngâm sở tiêu phong Đến cái chết mà các hạ không sợ Thì trên đời này các hạ sợ cái gì đây Sao các hạ không gia nhập Bang hội chúng ta đi Với võ công của các hạ, ít ra cũng được ngồi vào ghế thứ 5. Tại hạ không đủ tài năng để đối phó với các vị đầu. Lòng đã quá bất an, lẽ nào có đến nỗi đầu hàng các vị nữa hay sao? Thôi, được rồi. Các hạ nhất định muốn chết thì xin cứ tùy tiện đi. Nhưng ta chưa hề bảo chứng với các hạ là tha cho gia đình các hạ đâu đấy nhé. Sở Tiêu Phong nghĩ thầm. Xem ra dường như ta vẫn còn chút giá trị đối với chúng nên chúng không muốn để ta chết đẩy Bất quá ta không nghĩ ra thân ta có giá trị gì đối với chúng nữa Tâm nguyện chuyển động, sở tiêu Phong từ từ thu trường kiếm lại và nói Nhị Tiểu Thư, Tiểu Thư nói vậy là sao đây? Sử trí gia đình các hạ ra sao ta không có quyền quyết định được Cách tốt nhất hiện nay là các hạ hãy đến gặp đại tiên sinh Nghe tận miệng người bảo chứng trọ Sở tiêu phong nghĩ thầm Lão lục chăn ngựa cho ta kiếm phổ vô danh ghi chép Đại la thẩm nhị kiếm thức Lại là tuyệt học của vị đại tiên sinh kia Chúng định hỏi ta cái gì đây Lão lục đã chết rồi Nhưng trên mà không có thi thể chỉ có ngôi mộ trống Rõ ràng là chỉ cái chết giả Sự thật lão đã làm cái gì Nghĩ vấn trùng trùng như che lấp cả đầu chàng Nhất thời chàng quên cả trả lời câu hỏi của đối phương Nhị tiểu thư mỉm cười thúc giục Sở tiêu phong ý các hạ ra sao Chàng thẫn thờ hỏi ngay Đi đâu được gặp đại tiên sinh đây Không xa đây lắm đâu Nếu như các hạ đồng ý Ta sẽ dẫn các hạ đi ngại Sở tiêu phong lại nghĩ thật Nói đi nói lại cũng chỉ muốn ta rời nơi này Ngày mai là ngày xuất hiện của Xuân Thô Bút Hình như dụng tâm của chống Là hy vọng không cho ta Chứng kiến sự xuất hiện của Xuân Thô Bút Thì phải Nhị tiểu thư hình như Nhìn thấy sự trần chừ ngần ngại của chàng Nàng nhẹ thở rảnh Sở tiêu phong Phải chăng các hạ vẫn còn hiếu kỷ Ý của nhị tiểu thư Muốn nói gì đây Các hạ muốn tận mắt Nhìn thấy tình hình Xuân Thô Bút xuất hiện Có phải vậy không? Bị nói đúng sự thật Sở Tiêu Phong đành thừa nhận Đúng vậy đó Xuân Thô Bút là người chấn động thiên hạ Không ai không biết tên Tài hạ cũng muốn nhìn thấy sự kiện ấy lắm thôi Nhị Tiểu Thư Trầm ngâm Sở Tiêu Phong Các hạ tin thật là có việc ấy hay sao? Mọi người đều nói như thế Sao lại không tin được đây? Sở Công Tử Một cá nhân dù có thần thông quảng đại đến đâu Cũng không thể tung hoành tự tác trong giang hồ được đâu Hình như câu nói chưa hết ý Nhưng nàng đồn ngột im lặng Sở tiêu phong lặng lẽ phân tích Ý ở ngoài lời câu nói hàm nghĩa ấy Chàng buột miệng nói Xuân thủ bút đã bị các vị mua chuộc Hoặc đã bị các vị giết chết rồi có đúng không? Sở công tử Có nhiều chuyện chỉ nên dùng ý mà hiểu được thôi Chứ không thể nói thẳng ra Các hạ cứ tự suy nghĩ kỹ để Đợi chờ một chút Nàng hỏi tiếp Này sợ công tử Các hạ nghĩ thông rồi chứ Nhẹ thở dài Chàng lắc đầu Nhị tiểu thư Tại hạ chưa hoàn toàn thông được đầu Nghĩ chưa thông Thì cứ từ từ mà nghĩ đi Bất quá việc xuân thu bút xuất hiện Không hoàn toàn như các hạ tưởng tượng ra đầu Nhị tiểu thư Nếu Tài Hạ xin được ở lại đây xem Xuân Thu Bút xuất hiện Không biết có được chấp thuận hay không Không được Trước khi mặt trời xuống núi Các Hạ buộc phải rời khỏi nơi đây Đi gặp Đại Tiên Sinh ấy sao Nếu như các Hạ còn quan tâm tới phụ mẫu gia thân của các Hạ Thì chỉ có một cách là gặp Đại Tiên Sinh mà thôi Sở Tiêu Phong gật đầu Thôi được rồi tại Hạ sẽ hỏi họ một lời Ai Những bằng hữu theo tài hạ đến đây Được rồi ta sẽ đợi các hạ Sau đó chúng ta lập tức lên đường Chàng truyền thân quay lại chỗ Giang Phi Tinh Giang đại ca Đệ xin phép đi cùng vị cô nương kia Giang Phi Tinh hỏi ngay Tại sao vậy Vì đệ không thắng được cô nương ấy Sở đệ Chúng ta sẽ liên thủ quyết đấu sinh tử với chúng Đại ca, đương nhiên đệ cũng thực sự muốn theo cô nương ấy đi gặp vị đứng đầu bang hội bí mật kia một lần cho biết đó là nhân vật nào đây Này sợ đệ, nói như vậy là có phải tự mình chui vào lưới đó hay chẳng Đại ca, tiểu đệ không còn cách nào chọn lựa khác đâu Vì lo cho gia quyến của đệ sao Ngoài việc lo cho gia quyến, tiểu đệ có hai nguyên nhân Nguyên nhân ra sao Thứ nhất, để không phải là địch thủ của nàng Thứ hai, nếu như đệ không đi gặp vị đại tiên sinh đó E rằng chúng ta khó tránh được sự tận diệt của chúng Giang Phi Tinh trao mày Sự việc nghiêm trọng đến vậy sao Đúng đó Chúng ta có nên ác đấu một trận hay không Khả năng thắng rất nhỏ Và chăng nếu thắng đi nữa cũng phải hy sinh cả trăm nhân mạng Cái giá ấy quá lớn Giang Phi Tinh thở dậy Nghĩ cho cùng cũng hết sức kỳ quái Xưa kia mỗi lần Xuân Thu Bút xuất hiện Các trưởng môn nhân các đại môn phái võ lầm Đều kéo đến chứng kiến Lần này trừ những người chúng ta ra Hình như chẳng còn ai đến đây cả thi phải Vâng tiểu đệ cũng có cảm giác lạ lùng ấy Lão Phu đã có lần tham gia Đại hội Xuân Thu Bút xuất hiện ở Hành Sơn Trước ngày Xuân Thu Bút xuất hiện Hành Sơn có mặt tới hơn 500 người Gồm đủ các trường môn nhân Các đại môn phái Có lần này hình như chẳng có ai đến đây cả đâu Vâng Chính điều ấy cũng làm tiểu đệ đây Khả nghi lắm Vương Bình xen vào Này sợ công tử Nếu nhất định phải đi Xin cho chúng tài hạn đi theo công tử có được không Giang Phi Tinh vội vã gật đầu Phải đấy Sa đệ Nếu cần thiết phải đi, để cũng nên mang theo ít nhất là hai bảng hữu Vương Bình nói ngay. Tại hạ nhất định phải theo sở công tử. Giang Phi Tinh gật đầu. Hai vị Vương Bình và Thành Phương nên đi theo sở đệ đi, chiếu cố sinh hoạt của sở đệ. Sở Tiêu Phong đành phải chấp thuận. Thôi được rồi, đại ca hãy dẫn Trần Hoành và Tất Viên về báo với Bạch Mì Đại Sư tìm cách tự bảo vệ quần hùng đi. Nên nhớ mục đích trọng yếu của chúng ta bây giờ là càng giảm thiểu tử vong càng tốt Giang phi tinh ảo não và nói Này xa đệ, lão phu hiểu rõ rồi Tiểu đệ đi đây Chàng quay đầu nói với Vương Bình và Thành Phương Hai vị tạm đứng ở lại đây để Tài Hạ báo cho vị nhị tiểu thư kia trước đi Sau khi nghe Tài Hạ gọi, hai vị hãy tới Vị nhị tiểu thư kia dường như cũng nôn nóng Không đợi sở tiêu phong đến gần Nàng hỏi ngay Các hạ đã sắp đặt xong mọi chuyện rồi chứ Chàng liền đáp Vâng đã xong Bất quá còn việc này thỉnh cầu nhị tiểu thư Các hạ cứ nói để Tại hạ muốn dẫn theo hai bảng hiểu có được không Dẫn theo hai người làm gì Bảng hiểu của tại hạ không ai có võ công cao hơn tại hạ đầu Chỉ cần điều ấy đủ cho nhị tiểu thư yên tâm rồi Ta không hề lo sợ các hạ dẫn theo bất cứ cao thủ nào Nói thật hà, tất cả thiên hạ hiện nay Trừ sở tiêu phong các hạ già Bất cứ ai khác chúng ta cũng không thèm quan tâm Ta chỉ muốn biết mục đích các hạ dẫn theo người làm cái gì mà thôi Hai người tại hạ dẫn theo để chiêu cố cho các sinh hoạt của tại hạ mà thôi Nơi chúng ta sắp đến Đầy những nô bộc cả nam cả nữ đều có Các hạ cần người loại nào Chúng ta đều có thể cung cấp cho các hạ Tại hạ chỉ cần người do chính Tại hạ quen biết mà thôi Ít ra là tại hạ đã tín nhiệm họ Nhị tiểu thư gật đầu Xét về tâm lý Như vậy có lẽ các hạ yên tâm hơn Tại hạ chính có ý nói như vậy đó Thôi được rồi Hãy dẫn họ lên đường ngay đi Nhị tiểu thư, mời nhị tiểu thư lên kiệu đi. Nhị tiểu thư quắc mắt nói ngay. Sở tiêu phong, các hạ nên cẩn thận suy nghĩ đấy. Nếu muốn trở thành địch nhân của ta thì cứ nói. Có như muốn làm bằng hữu của ta sẽ có lợi cho các hạ hơn rất nhiều. Điều ấy xin cứ chờ một thời gian mới có thể chứng minh rõ được thôi. Nhị tiểu thư xoay thân ra hiệu, gọi kiệu che dù của nàng. Sở Tiêu Phong cũng gọi Vương Bình thành phương đến Không cần hỏi một lời Chàng dẫn hai bằng hữu theo sau kiệu rù ấy Đi qua hơn 10 dặm Vượt qua hai ngọn núi Đến trong một u cốc nằm sâu trong núi Sau một lúc quanh co trong rừng tùng Kiệu rù kia dừng lại Sở Tiêu Phong theo sát sau kiệu Nhỏ giọng hỏi ngay Nhị Tiểu Thư đến nơi rồi hay sao Nhị Tiểu Thư liền đáp Đến rồi Ở trong khu rừng tùng này đây Sở Tiêu Phong ra lệnh Vương Bình, Thành Phương Hai người hãy ở lại đây đi Nhị Tiểu Thư bước xuống kiểu Cứ bước đi từ trước Sở Tiêu Phong bám sát theo sau Này Nhị Tiểu Thư Chúng ta đi gặp Đại Tiên Sinh đấy sao Đúng rồi Nhị Tiểu Thư Phải chăng Đại Tiên Sinh cũng giống như Tiểu Thư Ý các hạ nói gì đây Phải trăng đại tiên sinh cũng giống như tiểu thư là cũng có đeo mặt nạ ra người. Hy vọng các hạ có thể nhìn được mặt thật của đại tiên sinh. Ý của nhị tiểu thư là... Nhị tiểu thư không trả lời, nàng bước mau vào một tòa nhà tranh xây vòng theo rừng tùng xanh biếc. Tòa nhà tranh ấy ở ngoài xem rất tầm thường, nhưng vào trong rồi mới biết nó được bài trí cực kỳ hoa lệ. Thảm trắng trải dưới đất, tơ lụa treo đầy vách. Bốn cái ghế băng rộng đặt giữa nhà. Nhi tiểu thư nghiêng thân, mời các hạ ngồi. Nàng đi thẳng vào gian nhà tranh, Sở Tiêu Phong quét mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống một cái ghế băng. Gian khách sảnh ấy cực rộng nhưng chỉ có một mình chàng. Trong đầu chàng đột nhiên hiện ra hình ảnh của lão nhân chăn ngựa họ Lục. Lẽ nào một lão nhân già dạng thành người chăn ngựa lại có thể là lãnh tụ một bang hội bí mật này hay sao? Chàng lập tức đẩy sự liên tưởng ấy ra khỏi đầu. Nếu như sự thực lão lục ấy là vị đại tiên sinh thì sao lại cho chàng kiếm phổ vô danh kia làm gì? Sở Tiêu Phong trong lòng minh bạch, võ công chàng tiến bộ như ngày nay là nhờ phần lớn vào kiếm phổ vô danh ấy. Chàng ngồi lặng lẽ chờ đợi, không biết đã trôi qua bao lâu. Hốt nhiên có tiếng chân nhẹ vọng đến, sở Tiêu Phong xoay đầu lại nhìn. Một nữ nhân vật áo xanh từ trên xuống dưới bước chậm đến. Nàng bước đi rất chậm rãi Gót chân nàng đẹp đẽ Khiến chàng có cảm giác nữ nhân quá cao quý Trong gian đại sảnh rộng lớn này Bố trí quá đơn giản Chưa một cái bàn vuông và bốn cái ghế bành ra Không còn vật gì nữa Vì vậy Sở Tiêu Phong không thể không nhìn thiếu nữ áo xanh thăm dò Nàng là nữ nhân tuyệt đẹp Nhưng tót ra một cái gì lạnh lẽo Nàng khẽ nhìn Sở Tiêu Phong Nhẹ gật đầu Bước tới ghế đối diện ngồi xuống Sở Tiêu Phong cũng nhẹ mỉm cười Nói ngay Xin thỉnh giáo quý tính danh của cô nượng Thiếu nữ áo xanh chỉ cười nhạt không đáp Đột nhiên có một âm thanh uy nghiêm vọng ra Sở Tiêu Phong Ngươi hãy nghe kỹ đây Lão Phu hỏi ngươi câu nào Ngươi phải trả lời cho thật Sở Tiêu Phong cũng lớn giọng uy nghiêm không kém Các hạ là ai Ngươi đến đây để gặp người nào Tại hạ đến gặp đại tiên sinh Thành âm ấy vẫn giữ nét uy nghiêm Đúng ta chính là đại tiên sinh đây Sở Tiêu Phong trầm ngâm một chút và nói Chúng ta đã gặp nhau lần nào hay chưa Tiếng của đại tiên sinh đáp Sở Tiêu Phong Người suy nghĩ cố nhớ xem Chúng ta đã gặp nhau lần nào hay chưa Chàng thở dài nói Hiện tại bất cứ việc gì Tài Hạ cũng chưa dám nói chắc được đâu Người đã mất tự tin rồi sao? Có nhiều việc quá lạ lùng tự nhiên biến thành quá bí ẩn không thể tin cho được Tiếng của đại tiên sinh nói rằng Sở tiêu phong hình như người nói ra bằng xúc cảm có đúng không? Vâng đúng rồi đó tại Hạ có quá nhiều cảm khái Đại tiên sinh bật cười lớn và nói ha ha ha sợ tiêu phong Tiếc thay chàng ta chẳng phải đã khuyên ngươi nhiều lần Đến nay ngươi đau khổ phải cam chịu Chứ còn trách ai bây giờ Đại tiên sinh mời thẻ hạ đến đây là có gì chỉ dạy đó Đại tiên sinh nghiêm rộng Thời gian của ta rất ít Vì vậy chúng ta đàm luận càng rõ ràng, thẳng thắn, càng tốt thôi Thế thì xin các hạ dạy bảo trọ Ngươi có muốn hợp tác với ta hay không? Chàng liền đáp ngay Không dám Tại hạ chỉ là kẻ hậu bối mạt học Đâu dám hợp tác với đại tiên sinh đấy Đại tiên sinh cười gần một tiếng và nói Ha ha sợ tiêu phong Ta đã nói rất minh bạch Ngươi phải trả lời cho Minh sát đi Tại hạ đã trả lời rồi đó Nghĩa là không đồng ý hợp tác với ta đúng không? Tại hạ tự cho là không xứng đáng Được rồi, sở tiêu phong Ngươi đã không đồng ý hợp tác với ta Thế ngươi dự định thế nào đây? Phổ mẫu tại hạ gia sao? Đại tiên sinh đáp Họ rất khỏe mạnh Hãy thả ra quyến tại hạ ra Sở tiêu phong này sẽ rút lui khỏi giang hồ Tự phế bỏ võ công, suốt đời cây ruộng, đọc sách, không tham dự gì đến việc giang hồ nữa. Đại tiên sinh gắn giọng Thứ nhất, võ công bản lãnh của ngươi mà phế bỏ đi là một điều rất đáng tiếc đó. Sở Tiêu Phong mỉm cười. Đó là việc của tại hạ, các hạ khỏi phải bận tâm. Đại tiên sinh nói tiếp. Thứ hai, ngươi có thật là sẽ rút lui khỏi giang hồ được hay không? Bàng chủ cái bang giáo chủ bài giáo Họ để cho ngươi rút lui hay sao Điều ấy thì họ Họ hy vọng ở ngươi quá nhiều Làm sao họ bỏ qua cho ngươi được đẩy Nếu như tai hạ nhất quyết kiên trì Họ làm gì được tai hạ chứ Đại tiên sinh nói ngay Này sở tiêu phong Cách ấy nghe ra không thông Chúng ta không cần tranh luận nữa đâu Nhưng tai hạ chưa minh bạch Nếu như Tài Hạ tự phế bỏ vô công, dù họ có ép buộc đến đâu đi chăng nữa, Tài Hạ còn giúp được gì họ đây? Sở Tiêu Phong, ta đã nói về việc ấy rồi, ta không đồng ý. Thế đại tiên sinh muốn Tài Hạ phải làm sao đây? Tốt nhất là hãy hợp tác với chúng ta, hoặc là ngươi phải tự vấn để chấm dứt hy vọng của bọn họ đi. Chỉ có hai con đường ấy hay sao? Đúng rồi đó. Ngươi có thể chọn một trong hai Thế còn gia đình Tài Hạ thì sao Họ chỉ liên lụy vì ngươi Chính như ngươi nói Họ không phải là người trong giang hồ Nếu như ngươi chọn cái chết Họ chẳng liên quan gì đến việc giang hồ nữa Chúng ta không gây tổn thương gì cho họ tại Hạ phải tự vẫn ngay bây giờ sao Đại tiên sinh nói Đúng Ta muốn chính mắt sự việc này Giải quyết cho xong Sở Tiêu Phong xoay đầu nhìn ra ngoài Không thấy Vương Bình thành phương đâu Có lẽ họ vẫn còn ở ngoài Vì chưa có lệnh gọi của chàng Chàng khẽ thở dài Này Đại Tiên Sinh Sau khi tại Hạ chết đi Có thể giao sát tại Hạ cho các bằng hiểu Mang về hay không Đại Tiên Sinh đáp ngay Có thể được tại Hạ xin thỉnh cầu Đại Tiên Sinh một việc Có thể tha cho các bằng hiểu cùng đến đây với Tài Hạ hay chẳng ta chỉ chấp thuận cho chúng tự chọn thôi Sống hay chết tùy chúng Sở tiêu phong nhìn thiếu nữ ao xanh ngồi đối diện Chỉ thấy thần sắc nàng lạnh lùng Nghiêm tĩnh như đang lắng nghe câu chuyện Chàng từ từ đứng dậy Vươn hai tay ra mỉm cười Không thể ngờ bảo kiếm trong thân sở tiêu phong ta Lại dùng để lấy tính mạng của chính mình Đại tiên sinh Tại hạ có thể sắp chết Chẳng qua trước khi chết hi vọng muốn được nhìn thấy mặt đại tiên sinh một lần mà thôi Chẳng qua trước khi chết, hy vọng muốn được nhìn thấy mặt đại tiên sinh một lần mà thôi. Hà tất phải cần thế chứ. Đó là tâm nguyện cuối cùng của tại hạ đây. Nếu không tại hạ chết đi làm sao nhắm mắt cho được. Đại tiên sinh gần giọng nói. Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. bớt quá ta mong được ngươi chứng minh nhất định đã quyết ý chết. Tại hạ phải chứng minh ra sảo. Cách tốt nhất là hãy phế bỏ võ công trước đi và nếu ngươi đồng ý chúng ta sẽ xuất thủ giết ngợi. Có thể cho bằng hữu của tại hạ vào đây được hay không? Theo ta thì ngươi hãy phế bỏ võ công trước đi rồi sẽ gọi chúng vào sậu. Sở Tiêu Phong thở dài. Đại Tiên Sinh cẩn thận quá thế. Thảo nào không lãnh đạo bang hội bí mật này. Đại Tiên Sinh cười khẩy. Ta giải quyết việc gì phải giải quyết thật là rõ rệt Vì vậy không muốn để lại hậu hoạn sau này Sở tiêu phong ngấm ngầm đề vận chân khí Giờ tay hữu lên chính đang định tự đập nát huyệt thiên linh của mình Đột nhiên chàng động tâm tự nghĩ Nếu ta chết thế này Há chăng là chết không minh bạch hay sao Ít nhất ta cũng phải dặn lại vương bình vài câu chữ Tâm niệm chuyển động Chàng buông hữu trưởng xuống Đại tiên sinh quát lên Thế nào, ngươi thay đổi ý định rồi sao?" Sở Tiêu Phong đáp, "Không phải, nhưng tại hạ muốn chọn cái chết theo ý của tại hạ có được không?" Trang Cất cao giọng gọi lớn, "Thành Phương, Vương Bình đâu rồi?" Có tiếng Vương Bình đáp ngay, "Chúng tôi ở đây." Sở Tiêu Phong liền gọi, "Vào đây, tại hạ có lời muốn nói đây." Chỉ chớp mắt, Thành phương Vương Bình đã bước vào đến cạnh bên chàng. Sở Tiêu Phong liền nói. Tại hạ sẽ chết. Nghị vị hay đem thi thể của Tại hạ về. Vương Bình ngẩn người. Sở, sở công tử, vì sao lại phải chết như vậy? Sở Tiêu Phong bình thản nói ngay. Một người sống là phải có giá trị nào đó. Hiện tại ta cũng đã không còn giá trị gì cần sống nữa rồi. Vương Bình chố mắt, nói ngay. Công tử nói vậy là sao? Nếu công tử sống không còn giá trị, há bọn tiểu nhân đây sống có giá trị hay sao? Sở Tiêu Phong cười đau khổ. ha ha ha nếu Tài Hạ sống mà có thể cứu được Giang Hồ, thay đổi nguy cơ, làm lợi cho võ lầm, đương nhiên Tài Hạ không nên chết. Nhưng Tài Hạ đã hết khả năng giúp ích cho Giang Hồ, thì đành phải miễn cưỡng cứu gia đình cũng được thôi. Vương Bình chậm ngâm Công tử có chắc chắn Sau khi công tử chết đi rồi Chúng sẽ buông tha cho gia đình công tử hay không? Chúng đang hứa với Tại Hà rồi Công tử Chúng có cách gì bảo chứng chắc chắn giữ lời hứa không? Điều ấy chúng không có cách gì bảo chứng Tại Hà chỉ tin vào lời hứa của chúng mà thôi Vương Bình quay lại nhìn thiếu nữ áo xanh Chỉ thấy nàng vẫn ngồi nghiêm như người gỗ Vương Bình đằng hẵng một tiếng và nói Công tử Chúng đã không có gì bảo chứng Tại sao công tử nhất định phải chết đi Ít nhất công tử cũng phải nhìn thấy Lão Thái gia an toàn xong Có chết cũng chưa muộn Sở tiêu phong rung động Chậm rãi đáp ngày Vương Bình Người nói cũng có lý lắm Vương Bình liền nói Tiểu nhân chỉ để bạt ý kiến Ngu muội này thôi Mong công tử suy nghĩ lại chọn Sở tiêu phong gật đầu Chuyển mắt nhìn thiếu nữ áo xanh Cô nương có thể nói được hay không Nữ nhân áo xanh lắc đầu cười nhẹ Nụ cười nàng tuyệt đẹp Như một ngàn cánh hoa cùng nợ Sở tiêu phong hỏi ngay Vì sao cô nương không chịu nói gì đi Mỹ nhân áo xanh lại lắc đầu Dường như nàng không có chủ ý gì Nên không muốn nói Sở tiêu phong mỉm cười Chàng đồn ngột đứng bật dậy nói lớn Đại tiên sinh tại hạ đã hiểu thông việc này rồi Đại tiên sinh gấp hỏi Việc gì Có phải đại tiên sinh Nắm chắc giết được tại hạ có đúng không Đó là việc chẳng lấy gì làm khó cả đâu Chàng mỉm cười Băng vào võ công của các hạ ấy sao Hay là vị cô nương áo xanh này Đại tiên sinh buông thóng nói ngay Cả hai đều đủ khả năng Sở tiêu phong bước tới một bước và nói Nhị tiểu thư Cô nương không dám nói gì Vì sợ Tài Hạ nhận ra âm thanh hay sao Thiếu nữ áo xanh từ từ đứng lên và đáp Sở tiêu phong Người thật thông minh đấy Cô nương Nếu không có đại tiên sinh nhắc tại Hạ Thực sự tại Hạ nghĩ không giả Nhị tiểu thư lạnh giọng Rất tiếc Người chắc chắn sắp phải chết rồi đó Vâng, Tài Hạ sẽ chiến đấu tới chết Chứ không phải chết vì tự vẫn Thiếu nữ áo xanh hỏi ngay Người không quan tâm gì tới gia quyến của người hay sao? tại Hạ sẽ chiến đấu đến chết ở đây Các người sẽ không cần phải sát hại gia quyến tại Hạ nữa Còn như hôm nay tại Hạ thắng Các người lại càng không đủ khả năng sát hại họ đâu Âm thanh giận dữ của Đại Tiên Sinh vọng ra Sở tiêu phong, người ngông cuồng quá lắm rồi đó Chàng lạnh lùng đáp Các người muốn giết ta, ta không chịu bó tay đợi chết Như vậy gọi là ngông cuồng đấy hay sao? Đại tiên sinh gần giọng Sở tiêu phong, ta đã nhường nhịn nhiều rồi đấy Hiện tại ta quyết định giết chết người trước Hiện tại ta cũng quyết định là phản kháng tới cùng Chứ không chịu chết nữa đâu ta có thể bị các người hạ thủ giết chết đi Chứ ta không tự vẫn nữa Hờ Hay lắm Ta sẽ cho người thỏa nguyện Thiếu nữ áo xanh đột nhiên bước tới Sở tiêu phong Ta vốn muốn chúng ta sẽ vui vẻ với nhau vài ngày Nào ngờ Người thay đổi mau đến thế Đại tiên sinh gầm lên Giết y đi Càng mau càng tốt Sở tiêu phong đặt tay lên chuôi kiếm Mời cô nương rút binh khí ra đi Chàng đã thua một lần Lần này không dám sợ ý nữa Nữ nhân áo xanh chậm rãi nói ngay Sở tiêu phong Ta không đem theo kiếm Chàng lạnh lùng nói Như vậy tay hạ xin lỗi cô nương Giang hồ hiện nay nhân tâm hiểm độc Hình như tay hạ không cần khách sáo nữa đâu Tay hữu của chàng vươn ra Trường kiếm nhảy khỏi vỏ khí kiếm lạnh băng Dĩ nhiên bước tới yết hầu mỹ nhân áo xanh Hiếu nữ ao xanh nhẹ thở dài gọi lớn Đại tiên sinh ta đã bị y khống chế mất rồi Đại tiên sinh gầm to Sao lại thế được Sở tiêu phong cười khẩy Ha ha ha Đại tiên sinh cứ ra đây mà xem Ta chỉ cần ra một chiều là có thể xuyên qua yết hầu cô nương diễm lẽ này đó Đột nhiên có một cánh cửa bí ẩn mở ra Một người đeo mặt nạ màu đồng Chậm rãi bước ra Hắn mặc áo bào màu xanh, cơ bộ rất trầm trọng, ông Dung đi thẳng tới chỗ chàng và thiếu nữ mỹ lệ. Sở Tiêu Phong quát. Dừng chân lại đi, nếu bước tới ta sẽ giết chết nàng. Người áo xanh dừng chân lớn giọng nói. Sở Tiêu Phong, buông nàng ra đi. Thanh âm ấy quả là cùng một thanh âm với đại tiên sinh. Sở Tiêu Phong lạnh lùng hỏi ngay. Các hạ là đại tiên sinh đó xạo. Đúng vậy đó buông nàng ra Tại sao ta lại nghe lời các hạ đầy chứ Vì ngươi không bao giờ dám giết nàng đâu Sở tiêu phong nổi giận liền nói Vì sao ta lại không dám chứ Người áo xanh đáp ngay Rồi ngươi cứ xem đấy thì sẽ biết thôi Ta nói là ngươi không dám đâu Thiếu nữ áo xanh thở dài Sở tiêu phong các hạ cứ hạ thủ đi Hắn cố ý chọc giận các hạ đó Sở Tiêu Phong ngạc nhiên Chọc giận để tay hạ giết cô nương đó sao Thiếu nữ áo xanh gật đầu Không sai Chàng càng ngạc nhiên thêm Nhưng tại sao lại vậy chứ Điều tận cung tàng Hết chim hết cung Thấu tử cầu phanh Thỏ chết giết chó săn Đó là cái lẽ rất hiển nhiên Người áo xanh giận dữ Nghị tiên sinh, ngươi nói nhảm nhí cái gì đó Nữ nhân áo xanh gượng cười Ta đã sớm hiểu số phận của ta rồi Chẳng qua ta không ngờ ngươi lại ác độc đến thế đâu Đại tiên sinh nói lớn Ta đâu có ý giết cô nương, đừng có nghĩ bậy Phải, ngươi không tự tay giết ta Nhưng lại mượn tay sở tiêu phong giết ta Chẳng là cao minh hơn hay sao Đại tiên sinh nói Vì sao ta lại muốn giết cô nữa Thứ nhất ta đã là một thứ uy hiếp người Vì ta vẫn hằng muốn biết người thực sự là ai Người Thiếu nữ áo xanh chặn lời nói tiếp Còn nữa ta cự tuyệt sự ép uổng của người Khiến người nóng giận Nhưng người cố nhịn Người không thể giết ta vì việc ấy Vì người sợ người khác không phục người Đại tiên sinh bật cười ha ha ha ha ha nhị tiên sinh Xem ra người đã có sẵn ý phản bội bản môn Thiếu nữ áo xanh cũng cười gần một tiếng ha bản môn sao Chúng ta có quái gì đáng gọi là môn phái đây Tất cả nhóm người ở đây đều bị người thống trị Người là ai Chẳng những đình nhân không biết Mà đến cả ta là người thứ hai trong nhóm người này cũng không biết Ta chỉ ra mặt đỡ đòn cho người biết bao nhiêu nguy hiểm Còn ngươi cứ ẩn thân sau lưng Chẳng có chút nguy hiểm nào Đại tiên sinh nói À Ngươi cho rằng ta không xứng đáng Làm đại tiên sinh hay sao Nhị tiên sinh đáp ngay Không phải điều ấy Ngươi là kẻ đại tài Tìm khắp thiên hạ võ lâm hiện nay Kẻ có tài tuệ như ngươi Thực sự không có nhèo Loài chim có thể bay vạn dặm Chỉ có đại bàng Nó được trời sinh ra là vua loài chim Không sợ ai phản bội vì nó có sức mạnh tối đại. Kế hoạch của ta tinh mật xưa nay không có chút gì sai sót. Khắp thiên hạ hiện nay chỉ e không ai làm được như ta đâu. Thì ta đã nói rồi đó. Tài tuệ của ngươi thực sự khiến người bội phục. Và chăng không gì ngươi không làm được. Chẳng những võ công ngươi cao cường mà còn tinh thâm dụng độc dược. Thông thạo thủ pháp chế ngự thống trị người khác. Biết bao nhiêu người đã hy sinh mạng sống vì ngươi. Đại tiên sinh mỉm cười. Cô nương nhị tiên sinh biết vậy là hay lắm rồi đó. Nhị tiên sinh quắc mắt. Ta lấy làm kỳ quái là không hiểu tại sao ngươi biết rất nhiều chuyện. Bao nhiêu việc bí ẩn của các đại môn phái hình như ngươi đều biết rất rõ hết. Đại tiên sinh cười lạnh. ha hà, nhị tiên sinh, ngươi nói xong chưa? Chưa... Thuật dịch dung hóa trang của ngươi vốn chẳng có chút sơ hở nào Và tự ta cũng quá sợ ý Đại tiên sinh ngẩn ngẩy Kể thật đến bây giờ ta còn chưa hiểu làm sao Ngươi nhận ra được khuyết điểm thuật dịch dung của ta Vì ta không hiểu tại sao Ngươi lại cần thiết điểm một nốt ruồi dưới cầm ngươi làm cái gì Đại tiên sinh nhún vai Điểm một nốt ruồi thì có gì không được cho đẩy Nhị tiên sinh giận dữ nói to Được chứ Nhưng có lần ngươi sợ ý đã điểm nốt ruồi cao hơn Ngày thường một chút Đại tiên sinh trầm ngâm Ờ Nữ nhân làm hỏng việc Từ ngày hôm ấy ngươi bắt đầu nghi ngờ ta có đúng không Nhị tiên sinh liền đáp Đúng vậy đó Ngươi cố giữ thái độ hư huyền Giả dối Lừa bịp để chúng ta tuyệt đối trung thành với ngươi Thế đến bây giờ có mấy người trong các người biết sự ẩn mật của ta đây Nhị tiên sinh cả cười Ha ha ha ta không biết Nhưng ta tin rằng không chỉ một mình ta phá giác ra được đầu Đại tiên sinh nói Ta có thể nói cho người biết Chỉ có một mình người mà thôi Còn tất cả vẫn như bình thường Chỉ có mình người phản bội ta Nhị tiên sinh nói ngay ta không tin, chỉ một mình ta phát giác ra sự giả dối đầu Đại tiên sinh lạnh lùng Kế thật, ngươi chỉ hoài nghi Vừa rồi khi ngươi dối trá ta, ngươi còn chưa dám khẳng định Nốt rồi ta điểm sai vị trí, chứ ngươi lưu ý ra Chẳng có ai nhận ra được đâu Hiện nay, ngươi chỉ có hai con đường chọn lựa mà thôi Một là phải kết hôn với ta Một là phải chết ngay tại đây Nhị tiên sinh lắc đầu Rất tiếc cả hai ta đều không thích ứng được đâu. Đại tiên sinh gầm lớn Như vậy là buộc ta phải xuất thủ có đúng không? Đột nhiên sở tiêu phong thu trường kiếm lại Nói lớn Đại tiên sinh còn có tại hạ đây nữa Đại tiên sinh đáp ngay Ta biết, ta biết người đã đông lòng vì con tiện tỳ ấy rồi Sở tiêu phong cười gần cắt lời ha, ha Tại ha còn quá nhiều việc cần làm Đâu cần phải mang thêm tình riêng nữa đây Đại tiên sinh nóng nảy Người nhất định chết thế cho con tiện tỷ có đúng không Ta sẽ thành toàn cho người Trường kiếm đặt ngang ngực chàng liền đáp Ngoài đại la thập nhị kiếm thức ra Người còn có biết võ công gì hay không Đại tiên sinh cười khẩy Người sẽ biết ngay bây giờ đây Đột nhiên hắn nhảy tới một bước Thân hình cất lên cao Rơi xuống cạnh thân sở tiêu phong Hắn vương chào chụp tới kiếm của chàng Sở tiêu phong hít một hơi Lùi lại ba thước tránh thế chào ấy Nữ nhân áo xanh nghiêng thân tấn công một chiều Cảm giác như có phần sợ hãi Hôn nhiên lùi lại sau 5 thước Sở tiêu phong ngưng mắt nhìn tới Thì chỉ thấy trên cánh tay phải Nhị tiên sinh không biết bao giờ Đã có 5 ngón tay sắt nhọn hoắt Trưởng phong Nhị tiên sinh cũng buộc Đại tiên sinh lùi lại Thân hình của thiếu nữ chuyển động lướt đến bên cạnh sở tiêu phong, lớn giọng nói ngay. Hắn đã luyện được cương khí hộ thần, không sợ đau kiếm đâu. Sở tiêu phong liền nói. Nhưng hắn lại sợ móng tay chỉ phong của cô nượng. Nhị tiên sinh đáp. ha ha chỉ phong của ta có thể chọc xuyên được cả sát thép đó. Sở tiêu phong hỏi ngay. Nếu hắn không sợ đau kiếm, tại hạ làm sao đối phó với hắn được đẩy? Tuy hai người nói chuyện, Nhưng một quang vẫn gián sát vào thân đại tiên sinh. Nhị tiên sinh đáp ngay. Dùng kiếm chỉ có thể tấn công hai mắt của hắn mà thôi. Điều ấy thì đâu phải là dễ dàng. Vì vậy các hạ nên liên thủ với ta đi. Uy lực của đại la thập nhị kiếm thức rất hùng hậu, Có thể buộc hắn có chút cố kỵ. Sự phối hợp của chúng ta rất quan trọng. Thế nếu như hắn gọi thuộc hạ lại giúp hắn thì sao Nhị tiên sinh liền đáp ngay Hắn có mấy tên thân tín nhưng không dẫn đến đây Nên này chỉ có thuộc hạ của ta mà thôi Đại tiên sinh buông tiếng cười gần Ha ha ha còn tiện tầy Người có bao nhiêu điều cứ nói cho tình nhân của người biết ngày đi Câu nói ấy hàm ý ác độc khinh bạc đến nỗi Làm sở tiêu phong phải đỏ mặt Nhưng nhị tiên sinh lại tỏ ra chẳng có gì tức giận, trái lại còn mỉm cười và nói. Đúng vậy đó, ta rất thích y, nhưng tiếc rằng tuổi ta đã hơi lớn, không xứng đáng làm thê thiếp của y, chỉ đáng làm tình nhân mà thôi. tiểu Phong, ta tên là Vân Phong, hãy gọi ta là Vân Thư cũng được. Đại tiên sinh gầm lớn. Còn tiện tề, ngươi không biết xấu hổ hay sao? Vân Phong đáp ngay. Đại tiên sinh, đừng có mong kích giận được ta Ta không thèm nổi giận đâu Dù ngươi có dùng lời ác độc nhất chửi ta Cũng không kích giận được ta đâu Đại tiên sinh chửi ngay ha thật là con tiện tì thối thà Ngươi có biết kẻ phản bội ta sẽ bị kết quả thế nào hay không Vân Phong đáp ha ta vốn không có đủ sức phản bội ngươi Tùy ta bất mãn ngươi từ lâu Vì ngươi đã gây ra lầm lỗi lớn Ta mới có cơ hội hôm nay ta đã làm gì lỗi lầm đây? Đáng lẽ người không nên buộc ta dẫn sở tiêu phong đến đây. Người nên biết hai chúng ta hợp lực đủ để giết chết người. Đại tiên sinh từ từ dương cao tay hữu gần giọng Hay lắm, vân phong hãy tiếp một trưởng của ta đây. Vân phong hít một hơi chân khí, sẵn sàng ở thế tiếp trưởng. Sở tiêu phong cũng dơ kiếm trong tay. Đại tiên sinh cười khảnh. Ha, ha, thế nào sở tiêu phong Người cũng định xuất thủ đó sao Sở tiêu phong đáp Đúng vậy đó Tại sao ta không xuất thủ được Chỉ cần ta đã nhận ra đúng thời cơ Là ta xuất kiếm tấn công này Đại tiên sinh cười ha ha Ha ha ha Hay lắm Có chi khi đấy Xem ra đáng lẽ ta phải trừ khử các người ngay từ đầu mới phải Sở tiêu phong nhốn vai Ngươi thèm khát thắng lợi Chỉ có thắng lợi Ngươi mới mong thỏa nguyện thống trị giang hồ Bớt quá Đại tiên sinh Ngươi có thể đã thắng trăm trận Nhưng vẫn có thể bại một trận đó Đại tiên sinh cười gần một tiếng trả lời Kế hoạch của lão phu ta Rất tinh mật Võ công lại cao thủ Làm sao mà bại được cho đẩy Hiện tại ngươi đã bắt đầu bại rồi đấy người bên cạnh ngươi đã bắt đầu phản bội ngươi Đại tiên sinh cười ha hạ. Ha. ha ha ha, Vân Phong đấy sao? Còn tiện thì ấy dã tâm lớn, đã uy hiếp ta từ lâu. Dù không có chuyện hôm nay, ta vẫn phải trừ khử nó thôi. Đừng có tự lừa dối mình, Đại tiên sinh. Ta sẽ chứng minh ngay bây giờ đây, dù cho các ngươi liên thủ cũng không đáng là kẻ địch của ta. Hiểu trưởng của hắn đào lộn đánh ập tới Vân Phong. Quảng cách hắn với sở tiêu phong Và nhị tiên sinh vân phong Chỉ có hơn trượng mà thôi Khi hắn đảo trưởng Thân hình hắn đột nhiên bắn tới xa hơn trượng Trường thế nhanh như điện chấp Đập vào giữa ngực vân phong Trường thế chưa kịp đến nơi Một luồng kinh phong áp lực đã ập tới ngày Hiểu thủ của vân phong Cong mấy ngón tay lại Điểm chỉ vào giữa trường thế Sở tiêu phong huy động trường kiếm Đâm toàn lực vào cổ tay đại tiên sinh Hai bên phát động thế tấn công đều mau lẹ Nhưng cũng hết sức chuẩn sắc Có lẽ đại tiên sinh không sợ mũi kiếm Của sở tiêu phong đâm vào bất cứ đâu Hắn chỉ bị sợ đâm vào mắt mà thôi Vì vậy hắn buộc phải phân thân Đối phó với kiếm triều Chỉ lực của vân phong nhọn sắc Chẳng kém gì đau kiếm Đâm xoẹt đến kinh lực âm độc của hắn Hai người hợp lực liên thủ Quả nhiên có sức mạnh ngoài dự liệu Đại tiên sinh tuy võ công tuyệt cao Nhưng hắn lại không thích mạo hiểm Nên hít mạnh một hơi lùi lại 8 thước Vân phong tức thì thu chỉ phong lại Đồng thời hạ giọng nói ngay Sở tiêu phong Đừng có tham chiến Sở tiêu phong vội thu kiếm thế Đại tiên sinh cười lạnh Ha ha Hay lắm hay lắm Người đã luyện thành huyền âm chỉ Vân phong liền đáp Nếu ta chưa luyện thành huyền âm chỉ Làm sao đối phó được với trường pháp của người đây Đại tiên sinh cười gần Ha ha ha Huyền âm chỉ phải mất 5 năm công phu mới luyện thành. Chẳng lẽ 5 năm trước người đã nuôi ý phản bội ta hay sao? Điều ấy thì không, ta luyện huyền âm chỉ là một loại võ công mà thôi. Đại tiên sinh kinh ngạc. Tại sao ta lại không biết gì? Ta vốn định báo cho người biết và hy vọng được người chỉ điểm cho. Nhưng sau đó ta phát giác tình thế không hay nên đã giữ bí mật ấy mà thôi. Đại tiên sinh cười gần. ha Thảo nào ngươi dám phản bội ta Thì ra ngươi cậy vào huyền âm chỉ đó xạo Ngươi đừng có tưởng ngươi là kẻ thông minh nhất thiên hạ Mà coi tất cả người khác đều là ngu ngốc có biết không Đại tiên sinh lạnh lùng Vân phong Ngươi tưởng huyền âm chỉ có thể đối phó được với ta hay sao Có thể không được Bớt quá cùng với đại la thầm nhị kiến thức Của sở tiêu phong Ít ra cũng có thể liều mạng với người Đại tiên sinh lạnh lùng Sở tiêu phong Người học được đại la thầm nhị kiến thức ở đâu đây Sở tiêu phong đáp ngay Dường như thì ta không cần phải cho người biết đâu Sở tiêu phong Đại la thầm nhị kiến thức Là vô công không hề được lưu truyền giang hồ Võ Lâm Đương Kim đâu có mấy người được học nó đây Vì vậy nó mới được phủ một lớp màn thân bí bớt quá ta có thể chứng minh người Tuyệt đối không phải là người duy nhất biết nó có đúng không Người ngông cuồng như thế ắt phải chết Ta có thể lập tức hạ lệnh sự tử toàn gia của người Sở Tiêu Phong chấn động tâm thần lập tức cúi xuống Vân Phong cười gần Đừng có nghe lời hắn Gia quyến của Sở Công Tử đã được mang đi hết cả rồi Sở Tiêu Phong giật mình Có chuyện ấy sao Vân Phong liền đáp ngay Đúng đó Chính do ta sai người đi Đột nhiên như cảm thấy lỡ lời Nàng lập tức giải thích Sở công tử Xin hãy lượng thứ Ta vì tuân lệnh phải làm đó thôi Sở tiêu phong gợt đầu Tại hạ hiểu rồi Không oán trách cô nương đầu Nhưng gia quyến của tại hạ hiện giờ ra sao Ta không biết nữa Khi người của ta sai đến Cả nhà không còn ai ở đó nữa rồi Sở tiêu phong thầm nghĩ Đây nhất định là sự xếp sắp của cái bàng Và bài giáo nhờ chút được gánh nặng Chàng hưng phấn Đại tiên sinh ta nghĩ rằng hiện nay Người không còn gì để uy hiếp ta nữa rồi Đại tiên sinh gặn giọng Còn đấy ta vẫn có thể lấy tính mạng của người Sở tiêu phong bình thẳng ta đã tự nguyện trượng kiếm giữ chính nghĩa có gì mà phải sợ. Ta mong muốn đấu một trận sinh tử với người. Vân Phong can thiệp. Sở công tử trở nên liều lĩnh. Một mình công tử không phải đối thủ của hán đầu. Sở Tiêu Phong mỉm cười. Thế hai chúng ta liên thủ thì sao? Nụ cười của chàng rất khả ái chân thật. Khiến Vân Phong như bị mê hoặc. Nàng đáp ngay. Chúng ta mà liên thủ tất có khả năng không bại được đâu Sở Tiêu Phong cười lớn Ha ha ha Vân Phong cô nương Nếu như chúng ta có khả năng không bại Tất cũng có hy vọng thắng được hắn Vân Phong nói Thắng hắn sao Đúng đó Vân Phong cô nương Nếu như Tài Hạ đánh cùng hắn Tới chỗ cả hai cùng chết đi Cô nương sẽ có cơ hội Giết chết hắn thổi